tiền Miu Mi quá dị nói Tiền chi thiên mạ tiền sao xếp hàng sau vậy Diêm xuyên cười khổ lắc đầu nói: “ Chính thiên mạch có thần kỳ riêng không chia trước sau Miu Miu tò mò hỏi: “Meo Được rồi đừng tự giác vàng lên mặt nữa Meo phải rồi, Lúc trước thiên đạo trừ chính thiên mạch ra không còn gì khác sao? Triệu A Phòng nói Còn có lục đạo Luân Hồi Doãn hận thiên nhớ mày nghi hoặc hỏi Lục đạo Luân Hồi Mọi người tò mò hỏi Có chuyện gì? Doãn hận thiên nhớ mày nói Thánh Vương Cái này Khác với đại thế giới Thế giới thứ nhất này trong máu ký ước tiên tổ của ta lưu lại thì không phải lục đạo luân hồi. A Trong ký ước của tiên tổ thì thiên địa có 60 đạo luân hồi. Triệu A Phòng Kinh ngạc nói. 60 đạo luân hồi. Doãn hận thiên chắc chắn nói. Đúng vậy. Mọi người hơi nhếu mày. Phiếu sát. Độc cô vô địch đánh ra một kiếm, thắng bại đã phân. Gia chủ? Không! Gia chủ! Đệ tử của độc cô thế gia sốt ruột la hét. Đám người bạch khởi sẵn sàng chiến đấu, nhưng độc cô thế gia có sự kiêu ngạo, không xông vào chiến trường. Trong khe sâu vọng lên tiếng ho khang. Khủ khủ khủ khủ! Độc cô phá thiên mặc đồ rách rưới. Đẫm máu chậm rãi bò lên khỏi khe nước. Là bò lên. Bởi vì độc cô phá thiên đã không có sức lực, mặt đầy vết máu, vẻ mặt căm giận. Độc cô phá thiên ho ra máu, vẻ mặt không cam lòng nói. Độc cô cử kiếm. Ngươi rốt cuộc luyện thành, ngươi thắng. Khủ khủ khủ. Binh chi thiên mạch sau lưng độc cô vô địch biến mất. Độc cô vô địch nhớ mày nói. Được rồi, độc cô phá thiên, hãy thực hiện lời hứa của ngươi đi. Mắt độc cô phá thiên lón ti không cam lòng nói. Ngươi thắng. Không cần ta nói thì ngươi có quyền lợi lại cai quản gia tột. Không ngờ độc cô phá thiên ta tính mưa vô số. Cuối cùng tay trắng trong một trận chiến. Ha ha ha ha ha ha ha. Độc cô phá thiên rất cay đắng. Độc cô vô địch trầm giọng nói. Không chỉ là vậy ta muốn biết duy ngôn trong huyết mạch tại sao ngươi tên là phá thiên, tại sao muốn phá thiên. Thiên địa, sinh ngươi dưỡng ngươi, ẩn dục vạn vật sinh linh các ngươi không báo đáp thiên địa mà một lòng muốn phá thiên. Độc cô phá thiên cho rằng độc cô vô địch nhục nhã chính mình. Độc cô vô địch, ngươi đang đùa giỡn ta sao? Ngươi có thể đánh bại ta thế nhưng không biết vì sao? Độc cô vô địch lặp lại lần nữa. Hãy thực hiện lời hứa của ngươi. Độc cô phá thiên tức giận quát. Lời hứa cái đầu ngươi. Mỗi một đệ tử của độc cô thế gia tới tổ thiên lục trọng thiên đều biết. Thiên địa đang vận hành. Chảm tam thi. Thiên địa nghỉ ngơi lấy lại sức. Một khi tỉnh dưỡng hoàn toàn thì sẽ tái hợp tam thi. Tứ giới hợp nhất. Khi đó người độc cô thế gia đều phải chết. Triệt để mạc sát. Người không biết sao. Độc cô vô địch biến sắc mặt nói. Cái gì? Tứ giới hợp nhất. Độc cô phá thiên tức giận quát. Hờ. Độc cô thế gia ta muốn phá hư hợp nhất này Nên có cái gọi là phá thiên Còn ngươi lại là giúp đỡ bổ thiên Ngươi muốn diệt toàn tộc ta sao Ngươi còn có mặt mũi hỏi ta Phía xa đoàn người diêm xuyên giật mình Dường như nắm bắt được thứ gì Tứ giới hợp nhất Hợp nhất rồi thì độc cô thế gia sẽ bị mạt sát Có ý gì Chỉ có độc cô thế gia toàn tột. Phá thiên. Tan vỡ thiên đạo khiến thiên địa này tàn khuyết không hoàn chỉnh là sứ mệnh của độc cô thế gia sao. Còn nữa. Năm đó liên thần phá hư thiên địa này. Những lão quái vật ẩn nút trong thiên địa không ngăn cản. Việc này có liên quan không? Là mặc kệ nó bị phá hư. Không lẽ bọn họ cũng không muốn thiên địa lành lặng như cũ? Nhưng nếu không có thiên địa trừ siêu thoát giả tất cả sinh linh sẽ diệt vong. Những lão quái vật này nếu như trước kia không muốn thiên địa hồi phục thì tại sao bây giờ đề ra mặt muốn tu phục thiên địa? Có quá nhiều nghi hoặc khiến Diêm Xuyên càng cảm thấy sự tình phức tạp. Diêm Xuyên bỗng quát to. Độc cô phá thiên tứ giới hợp nhất, độc cô thế gia bị mạc sát là có ý gì? phía xa, độc cô vô địch hét lên. Nói mau! Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.r. Wow! Mười chương 138 độc cô phá thiên bại trận. Đờ! Ở cô phá thiên té trên mặt đất, nhìn diêm xuyên ở phía xa, lại nhìn độc cô vô địch. Độc Cô Phá Thiên biến sắc mặt nói Tại sao ngươi không biết Tiên tổ để lại di ngôn mơ hồ nhưng khiến chúng ta nhớ kỹ Nhất định phải ngăn cản thiên địa cường thịnh Khi cần thiết có thể hao tổn thiên địa Chỉ cần là tổ thiên lục trọng thiên đều sẽ mở ra ký ước này trừ phi trừ phi Độc Cô Phá Thiên giật mình kêu lên Trừ phi ngươi không phải đệ tử của độc cô thế gia, ngươi là ai? Ngươi không phải là độc cô vô địch. Nghe tiếng kinh kêu quần hùng độc cô thế gia ở phía xa biến sắc mặt. Âm âm âm ầm Một đám cường giả sông tới. Đám cường giả độc cô thế gia sông lên quát. Ngươi là ai? Giả mạo ta tổ thiên lục trọng thiên còn trộm đi bổ thiên kiếm. Độc cô thế gia trừ gia chủ ra thì là cử kiếm mạch, chính tuyệt thế cường giả. Giờ phút này các cường giả cùng nhau vọc tới trường mắt nhìn độc cô vô địch. Bộ thiên kiếm là tượng trưng của gia chủ, bên trong phong ấm niu thứ của độc cô thế gia. Người trước mắt nếu như là người của độc cô thế gia thì thôi, nhưng nếu không phải thì nhất định phải cướp lại bộ thiên kiếm. Âm âm ầm âm, âm biết xa, đoàn người Diêm xuyên nhất chân đi tới. Trong khoảng khắc đoàn người Diêm xuyên đứng ở sau lưng độc cô vô địch. Bạch Khởi, Mông Điềm, Phương Tiễn, Kim Đại Vũ, ai nấy phát ra khí thế ngập trời. Miêu miêu hét to một tiếng. Meo. Giữa hư không mơ hồ có nhiều thiên đạo vòng quanh. Ai nấy lạnh lùng trừng người đối diện. Độc Cô Phá Thiên quát to. Dường tay. Mọi người nhìn hướng Độc Cô Phá Thiên. Gia chủ. Độc Cô Phá Thiên hét lên. Đỡ ta dậy. Độc Cô Phá Thiên được một cường giả Độc Cô Thế Gia nâng dậy. Độc Cô Phá Thiên trầm giọng hỏi. Ngươi là ai? Độc Cô vô địch. Tại sao có được truyền thừa bổ thiên kiếm? Kiếm này nếu không phải là gia chủ đời trước cho phép thì ngươi tuyệt đối không thể tâm ý tương thông với nó, ngươi là ai? Độc cô vô địch trầm giọng nói. Người sư từng là nghĩa tử độc cô thế gia, sau này được độc cô bổ thiên truyền thừa khiến ta làm gia chủ. Quả nhiên, ngươi không phải là người của độc cô thế gia. Tổ thiên lục trọng thiên, hắn già rồi lúa lẫn. Lại khiến người ngoài làm gia chủ Người ngoài Mọi người rất tức giận Độc cô phá thiên trầm giọng nói Bổ thiên kiếm là tín vật của gia tộc ta Xin hãy trả lại cho ta Độc cô vô điệt lạnh lùng nói Không có khả năng Ta là gia chủ của độc cô thế gia Kiếm này cũng là kiếm của ta Muốn lấy nó thì phải đạt qua sát của ta. Đám tổ thiên lục trọng thiên hét to. Khốn kiếp. Vô tận kiếm đạo kèm khí thế hung ác xong hướng độc cô vô địch. Âm âm âm âm. Bạch khởi. Thượng đế kiếm. Ngọc đế kiếm. Thái đế kiếm. Môn điềm. Vương tiễn. Kim đại vũ không hề lùi bước vắng ra khí thế đón đỡ. Khí thế hai bên va chạm, hư không phát ra tiếng nổ kịch liệt. Âm âm âm ầm Hư không lắc lược. Độc cô phá thiên hộp ngụm máu. Khủ khủ khủ khủ phụ. Mọi người sốt ruột nhìn hướng độc cô phá thiên. Ra chủ Độc cô phá thiên trầm giọng nói. Khiến bọn họ đi đi. Cái gì? Độc Cô Phá Thiên trầm giọng quát. Độc Cô Vô Địch, ngươi nhớ kỹ, Lục Đạo Luân Hồi là của Độc Cô Thế Gia. Lần này ta không ngăn ngươi được nhưng rồi sẽ có ngày ta cướp lại Bổ Thiên kiếm. Long liển đi qua Nam ngoại châu ở Dương Giang. Âm âm ầm ầm. Trên bầu trời vang tiếng nổ lớn. Miu Miu kinh ngạc nhìn bầu trời Lại bổi một thiên đạo, meo Diêm xuyên nhìn hướng người áo đen đứng bên cạnh, độc cô vô địch Độc cô vô địch cung kính nói Đa tạ thánh vương thành toàn không truy cứu độc cô thế gia Đám người áo đen đứng sau lưng đều cảm kiếp Diêm xuyên trầm giọng nói Mặc dù độc cô thế gia phân liệt nhưng rốt cuộc là một thể. Hiện tại ngươi đã có lực lượng đối kháng với độc cô phá thiên. Chẩm sẽ không hỏi nhiều. Ngươi tự động xử lý đi. Độc cô vô địch lên tiếng rồi ho khang. Tôn lệnh. Khổ. Ngươi bị thương. Độc cô vô địch cười khổ nói. “A, Không sao. Trước khi thiên đạo bổ xong thì thần không địch nổi độc cô phá thiên. Rốt cuộc bị thương một chút. Tu dưỡng một đoạn thời gian là được. U, V, K, W, W, M. Độc cô thế gia cử kiếm điện. Đám tuyệt thế cường giả của độc cô thế gia đang hộ pháp cho độc cô phá thiên. Độc cô Phá Thiên khoanh chân trong đại điện điều dưỡng qua mấy chục ngày mới chậm rãi mở to mắt Mọi người hơi lo lắng hỏi Gia chủ có sao không? Độc cô Phá Thiên ngược đầu, nói Đỡ nhiều rồi Một cường giải nhớ mày nói Nhưng thư gia chủ, ngày hôm đó làm vậy là sao? Vì sao để cho họ đi? Chưa chắc chúng ta không cướp được bổ thiên kiếm. Độc cô phá thiên lắc đầu trầm giọng nói. Các người không ngăn được đoàn người diêm xuyên. Mọi người sốt ruột nói. Cái gì? Chúng ta có chính người tất cả đều là tổ tiên bác trọng thiên. Độc cô phá thiên chua sóc nói. Các người luôn bế quanh. Không nghe không hỏi tin tức trong thiên hạ mấy năm nay. Có biết là một mình Diêm Xuyên mới vừa ăn 12 thánh nhân không? Mọi người giật mình kêu lên. Cái gì? Ăn! Ăn 12 thánh nhân. Không thể nào ở đâu ra nhiều thánh nhân như vậy. Còn nhớ thiên tượng gần đây không? Mây đen che trời. Số trời bị dao động. Độc cô phá thiên trầm giọng nói Đúng vậy Đại hình thiên đình từ mơ phủ Minh thiên hàng lấy bốn thánh nhân Làm dẫn cưỡng bức chấp trưởng số trời Giáng 15 vị thánh nhân À Độc cô phá thiên trầm giọng nói Gần đây ta mới nhận được tin Sự việc quá lớn nên chưa kịp kiểm chứng Nhưng tin tức mơ phủ đại tần thành Đại chứng minh mọi thứ Có mười thánh nhân thì 12 thánh nhân đã bị diêm xuyên ăn. Hai thánh nhân bị vỏ chiếu vết. Chỉ có một thánh nhân sống tiếp. Không biết tại sao thương thiên chi nhãn của Minh Thiên Hàng bỗng biến mất. Con người đám người co rút. Diêm xuyên lợi hại như vậy. Đang lúc không khí nặng nề. Âm âm ầm âm. âm. Trên bầu trời của độc cô thế gia bỗng vang tiếng nổ điếc tai. Mây đen dày đặc. Trong phút chốc có thiên uy mạnh mẽ dán xuống. Mọi người biến sắc mặt nói. Cái gì? Mọi người nhanh chóng ra khỏi đại điện. Âm âm âm ầm Trên bầu trời mây dơn, dơn quy quy, nơn e dày đặc. Trong phút chốc bảo tố tứ răng. Rào rào rào. Tổ thiên lục trọng thiên bỗng quỳ xuống, ý niệm không thể phản kháng tràn ngập trong đầu họ. Đám tuyệt thế cường giả hoàn toàn biến sắc mặt nói. Nguy rồi, sao có thể như vậy? Nhưng không ai chống đỡ nổi, ngày trước vô tận ngạo khí giờ đây không còn sót lại chút gì. Trong phút chốt mọi người chợt quỳ xuống, Độc Cô Phá Thiên biểu tình cực kỳ khó xem quỳ lạy không thể ngẫm đầu. Độc Cô Phá Thiên bỗng biến sắc mặt, nghĩ đến một khả năng. Số trời sao? Độc Cô Phá Thiên chật hét to. Gia chủ Độc Cô Thế Gia, Độc Cô Phá Thiên bái kiến tiền bối. Trong mây đen chậm rãi truyền đến một thanh âm. Quả nhiên Độc Cô còn có hậu nhân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Wow! Mười chương 139 sao Đờ! Ừ. Cô phá thiên hết to Đúng vậy! Chúng ta đều là tổ thiên lục trọng thiên Trong thanh âm chất chứa tan thương Ai, hắn cũng không chịu đựng nổi năm tháng Biến mất trong luân hồi Độc cô phá thiên mừng rỡ hỏi Tiền bối biết thủy tổ của chúng ta. Thanh âm tan thương truyền đến. Sau 6 tháng ta sẽ ban thánh vị cho bốn các ngươi. Thánh nhân lấy thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình. Thánh nhân cần vượt qua tổ tiên cử trọng thiên. Hãy lựa chọn cho tốt. Sau 6 tháng thánh vị sẽ dán xuống. Âm âm ầm âm. âm. Trên bầu trời mây đen chậm rãi tán đi, tất cả hồi phục như ban đầu. Áp lực trong lòng mọi người tán đi. Từng tổ thiên lục trọng thiên chậm rãi đứng dậy. Trên mặt đều là khủng hoảng. Sợ hãi lẫn vui mừng. Mắt độc cô phá thiên sáng ngời. Thánh vị. Vị của thánh nhân. Gia chủ mới rồi là ai? Độc Cô Phá Thiên kinh ngạc nói, không biết nữa, lấy tu vi tổ tiên cửu trọng thiên như ta mà ở trước thần niệm của kẻ đó không có chút sức phản kháng. Người này quá mạnh, quá mạnh quá mạnh, chỉ là một thần niệm. Độc Cô Phá Thiên trầm giọng nói, nhất định là thần niệm không phải số trời, nhưng hơi thở cực kỳ giống với số trời. Ta cũng không biết là ai, nhưng xem ra thủy tổ của độc cô thế gia ta có uy nguyên với người này. Độc cô phá thiên giật mình kêu lên. Thánh nhân. Nếu ta trở thành thánh nhân thì có lẽ có thể giành lại bộ thiên kiếm. Đi đi, lập tức điều tra cho ta, đoàn người diêm xuyên đi đâu. Tôn lệnh. Năm tháng sau, đoàn người diêm xuyên tới mơ phủ. Ngũ lông rống to. Rai. Ngũ lông lao tới một hướng. Mạch khởi cười nói. Thánh vương còn ba ngày nữa là chúng ta sẽ đến khổng gia. Diêm xuyên gật đầu. Nói. U. V. K. W. W. M. Âm âm âm âm. Trong thiên địa lại có một thiên đạo bổ sông. Miêu miêu nhìn bầu trời. Nói. meo 2.999 thiên đạo, còn lại một thiên đạo cuối. Diêm Xuyên nheo mắt nói. Sắp bổ xong thiên, cái cuối cùng sao? Diêm Xuyên nhìn hướng Doãn Hận Thiên. Doãn Hận Thiên, ngươi biết lai lịch của số trời không? Doãn Hận Thiên nhìn bầu trời, suy tư một lúc, nói. Thần có chút ký ức, nhưng cực kỳ ức ổi. A! Doãn hận thiên trầm giọng nói Lúc ở kỷ đệ tam Người chấp trưởng số trời gọi là Toại Bạch khởi hơi biến sắc mặt nói Toại Diêm xuyên gật đầu Nói Người chấp trưởng số trời đời thứ nhất Ở đại thế giới chính là Toại Sau này Toại chết Có lẽ sống lại Nhưng Toại chỉ có thể sống lại Ở đại thế giới Không thể nào xuất hiện tại đây Doãn hận thiên giải thích rằng Xem ra toại từ lúc thiên địa lần thứ ba phân liệt thì tiến vào đại thế giới Đồn rằng số trời do toại và hòa một người khác sáng tạo ra Toại là đệ tử của người đó Sau này người kia mất tích Số trời mới do toại chấp trưởng Bạch Khởi tò mò hỏi Người đó là ai? Trong lịch sử đại thế giới thì toại là số trời đời thứ nhất, cổ sư nhất. Nhưng không ngờ chỗ này còn có người càng hiểu rõ số trời hơn. Giảng hận thiên nói, Thần không biết nhiều, chỉ biết một cái tên, hình như gọi là sao. Mọi người nhớ mày nói, sao? Diêm xuyên trầm giọng phân tiết. Trong thiên địa, thiên đạo liên tục hồi phục có lẽ chính là sao thúc đẩy. Mương Phủ, Nam Ngoại Châu Trong biển rộng xanh biếc, đại hải lăn lộn sóng dồn trên mặt biển có vô số ác huyễu dãy du trồi lên mặt nước. À, à, cứu ta! Vô số ác huyễu dãy du nhưng không thể trốn thoát đại hải giam cầm. Phía xa, bên cạnh đại hải đứng vô số tu giả kính sợ nhìn đại hải này. Âm âm ầm âm, âm. Đại hải bổn thu lại, biến mất. Nguyên trung tâm đại hải, một lão nhân mặc áo lam, khuôn mặt âm lãnh nhìn chầm chầm mấy cái xác trước mặt mình. Hiển nhiên mới nảy đại hải do lão nhân áo lam thi triển ra, giống như huyết hải của Diêm Xuyên. Vù vù vù vù. Nhiều tu giả kiếp động vọt tới Một nam nhân vội hỏi Lão tổ có tin tức gì không? Khuôn mặt lão nhân áo lam âm lạnh nói Đệ tử của khổng gia thật bướng bỉnh Hừ, dù có cứng tới đâu cũng khó thoát khỏi u hải luyện hồn Mọi người nịnh nọc nói Lão tổ thần uy Lão nhân áo lam trầm giọng nói Từ hôm đó vô tình nhận được một tin tức. Đồn rằng khổng gia có một kho báo sắp mở ra thì ta đã dắt dắt cường giả Nam Cương vực tiến đến. Khổng gia chủ, khổng tước tự quyết định thật mau, mang tất cả đệ tử của khổng gia trốn đi, hừ. Nam nhân tiếp tục bảo, lão tổ khổng gia này ở mơ phủ Nam Ngoại Châu không có danh tiếng gì, họ có kho báo gì được. Lão Tổ là U Hải Giáo chủ trong thiên hạ này hiện nay còn có báo vật nào khiến Lão Tổ lao sư động chúng như vậy sao? U Hải Giáo chủ trầm giọng nói Ngươi biết cái gì khổng ra không có tiếng tâm gì Đó là vì con cháu hiện giờ không ra gì Đồn rằng lúc kỹ đệ tâm toàn thiên hạ này ai dám không nể mặt khổng ra Dù là năm đó chủ số trời toại cũng rất khách sáng với khổng gia. Còn ước pháp rằng số trời bao trùm không được dính đến khổng gia, số trời không được chọc vào khổng gia. Khổng gia này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Thiên hạ đệ nhất gia tột. Không thể địch nổi. Mọi người kinh ngạc nói. “A! U Hải giáo chủ trầm giọng nói. Cũng đáng cho khổng gia quá huynh hoang, lúc kỷ đệ tam sắp kết thúc thì gần như diệt tộc không biết đã chọc phải ai. Nhưng thứ của đệ nhất gia tộc trong thiên hạ năm đó dù là bí pháp tu luyện đều là báo vật phỏng tay. U hải giáo chủ hưng phấn nói, Sướng đáng khổng gia không hay ho, cũng là may mắn cho lão tổ ta. Từ luyện hóa một đệ tử của khổng gia biết được có kho báo này. Kho báo năm đó khổng gia để lại đường sau. Chẳng qua hậu bối vô năng không thể sử dụng. Ha ha ha ha ha ha. Nam nhân hỏi. Lão tổ anh minh, nhưng rốt cuộc thì người khổng gia trốn ở đâu vậy? U hải giáo chủ trầm giọng nói. Khổng tước tự biết tránh nét. Nhưng đệ tử của khổng gia ở lại bên ngoài thì không hiểu biết. Hừ! Nhưng không sao. Mới nãy khi lão tổ ta luyện hóa bọn họ có được một tin. Người khổng gia sẽ lại xuất hiện. Bọn họ chờ một người đến. Người kia có máu chốt mở ra kho báu. A! U hải giáo chủ trầm giọng nói. Cho nên nói người khổng gia chắc chắn sẽ lại xuất hiện đi đón người kia. Đệ tử của khổng gia đón người đương nhiên biết khổng tước tự ở đâu. Chỉ cần bắt được hắn là có thể tìm tòi nguồn gốc. U hải giáo chủ trầm giọng nói. Lần này lão tổ ta mang toàn bộ tin nhụy của năm cương vực tiến đến thề phải có được kho báu của khổng gia. Mọi người hãy cố gắng lục tìm cho ta. Hết sức tim. Không được bỏ qua bất cứ đệ tử của khổng gia nào. Hệ ai bắt được thì lão tổ ta sẽ thưởng hậu hỉnh. Mọi người đồng thanh kêu lên. Tôn lệnh. Âm âm âm ầm Mọi người mau chống tản ra bốn hướng. Long liễn của diêm xuyên bay trong mương phủ Nam Ngoại Châu. Trên long liễn, Doãn Hận Thiên cầm một tấm bản đồ. Miu Miu tò mò hỏi Đây là khổng tước cương vực Chỗ ở của khổng gia Tại sao không thấy bao nhiêu khổng tước Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.ir Wow Mười chương 140 U Hải Giáo Chủ Giờ I.F.M. E Xuyên gật đầu Nói Khổng tước ở thiên địa này đúng là không mạnh Bạch Khởi hỏi Doãn Đại Nhân còn mất bao lâu? Doãn Hận Thiên nói Đây là bản đồ năm đó khổng hạt tự sai người đưa tới Dựa theo bản đồ lại đi hướng nam một nén nhang là được Mọi người gật đầu, nói U, V, -W, w, W, M Thời gian một nén hương rất nhanh trôi qua long lĩ ngừng giữa không trùm Diêm xuyên nhớ mày nói Khổng gia Bên dưới là sơn cốt to lớn rất ẩn khuất Quanh sơn cốt có vô số cung điện Nhưng hiện tại hoàn toàn biến đổi Nhiều cung điện đã thành đóng phế tức Sơn cốt ẩn khuất như gặp phải tai nạn chưa từng có Ngọn núi xung quanh có nhiều cái sụt đổ Mặt đất năm rải rác mấy chục cái xác Miu miêu trợn to mắt meo Triệu A Phòng nhớ mày nói Là nơi này sao Doãn Hận Thiên chắc chắn ngược đầu Nói Là chỗ này Bạch Khởi trầm giọng nói Khổng gia gặp phải huyết tẩy Diêm Xuyên hít sâu Nói May là không có nhiều xác Diêm Xuyên tiếp tục bảo Đáp xuống đi Rai, Long liễn nhanh chóng đáp xuống dưới. Bạch khởi vung tay. Âm âm âm ầm. Gió to nổi lên thổi phế thích bốn phía, hình thành bình điện cho diêm xuyên đặt chân. Bước xuống lông liễn, mọi người đi tới một cái xác. Triệu A Phòng chỉ ngón tay vào. Triệu A Phòng trầm giọng nói. Không có hồn phách chắc là bị cưỡng ép tách ra. Diêm xuyên trầm giọng nói. Cưỡng éo tách ra. Xem ra là có người muốn gây chuyện với khổng gia. Doãn hận thiên gật đầu, nói. Chỗ này không có nhiều xác chết, xem ra đa số người khổng gia đã trốn thoát. Miu Miu lắc đầu, nói. Người khổng gia trốn đi hết thì chúng ta nên làm sao? Diêm xuyên nói. Khổng hạt tự biết chúng ta sẽ đến, đương nhiên sẽ phái người đến xem xét. Chúng ta cứ chờ ở đây, môn điềm, hãy chôn xác họ đi. Tôn lệnh. Môn điềm xử lý xác chết nằm trên mặt đất. Diêm xuyên nhìn bốn phía. Diêm xuyên nói. Mấy người khác đi bốn phía tìm hiểu xem chỗ này rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Mọi người đồng thanh kêu lên. Tuân lệnh, chết mắt đám người tách ra, bạch khởi, vương tiễn, kim đại vũ, dãn hận thiên, thường đế kiếm, ngọc đế kiếm, thái đế kiếm lao đi bốn phía, tìm người hỏi thăm. Môn điềm xử lý thi thể xong cũng nhanh chóng lao ra xa, chỗ lông liễn chỉ có diêm xuyên triệu A phòng, miêu miêu. Miu Miu bỗng nhìn lên trời, nói “Meo còn có một thiên đạo là thiên địa lập tức bổ đủ Triệu A Phòng tò mò hỏi Miu Miu làm sao vậy? Miu Miu lắc đầu, nói Ta cũng không rõ trong lòng chật có cảm giác rất thân thiết Đúng rồi, Diêm Xuyên, ngươi có nói là ta cũng là chuyện thế trọng sinh Còn nói ta chính là huyền diệu Diêm xuyên cười nói. Chắc đúng là vậy. Năm đó đồn rằng sau khi huyền diệu chết thì chôn ở Tán Thiên Đồng quan của ta. Bởi vì chôn thương thiên nên mới gọi là Tán Thiên Đồng Quang. Sau này Tán Thiên Đồng Quang chia làm chính thân thể của huyền diệu biến mất bởi vậy Tán chính anh hùng thiên địa. Chuyện sau đó thì ngươi đã biết. Ta thấy ngươi nằm trong Tán Thiên Đồng Quang hơn nữa ngươi có rất nhiều thứ thuộc về huyền Diệu Ví dụ như thập nhị địa chi thủy tổ mệnh cách trong mũ nỉ nhỏ còn có huyền Diệu An hiểu thần thông không gian thì ngươi cũng bơn Amương sinh có Huyền Diệu Diệu Diệu miêu miêu đó không phải là ngươi sao? hơn nữa tu vi của ngươi tăng lên không cần độ kiếp tại sao? Bởi vì ngươi chính là thương thiên Làm sao thiên gián thiên kiếp cho ngươi được Miêu miêu tò mò hỏi Nhưng nếu dơn Dơn Quy Quy Hơn U Nơn Gơn Là vậy thì tại sao trước kia ta trở thành thương thiên Diêm xuyên lắc đầu Nói Không rõ Ngươi làm sao chấp trưởng số trời, cái này phải hỏi ngươi. Tại sao ngươi được chọn? Miu Miu lắc đầu, nói. “Meo Ta không biết ta đã quên, cũng không nghĩ ra được. Diêm xuyên chắc chắn nói. Lại chờ chút đi, có lẽ sau này ngươi sẽ nghĩ ra. Miu Miu gật đầu, nói. “Meo. Diêm xuyên đứng trên lông liễn chờ đợi cùng lúc đó chợt phát hiện phía xa dường như có vài bóng người rình ngó bên này. Ánh mắt Diêm xuyên lạnh băng, phía xa, mấy bóng dáng nhanh chóng rút đi. Mau lên, thông báo cho lão tổ chỗ ban đầu của khổng gia có biến, một đám người đến. Vù vù vù vù. Đám tu giả mau chóng lao đi bốn phương, truyền tin tức ra ngoài. Diêm xuyên ở trên lông liễn, nheo mắt nói Lão Tổ Triệu A Phòng trầm ngâm nói Mơ phủ, nam ngoại châu có u hải giáo chủ, có phải là hắn huyết tẩy khổng da sao? Diêm xuyên hơi biến sắc mặt nói U hải Lão Tổ Triệu A Phòng giải thích rằng Người này sáng lập một giáo phái, thống lĩnh 5 cương vực của Nam Ngoại Châu, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Diêm Xuyên gật đầu, nói. Rất có thể. Trong khi Diêm Xuyên gật đầu thì chợt giật nảy mình. Diêm Xuyên trầm giọng nói. Miu Miu, bảo hộ A Phòng. Vù vù vù vù. Diêm Xuyên nhanh chóng lao ra xa. Miu Miu kêu lên Meo Xảy ra chuyện gì Thân hình Diêm Xuyên lập tức biến mất tại chỗ Chỉ một lát sau Diêm Xuyên đã xuất hiện ở Bình Nguyên trống trải Bình Nguyên không có thứ gì chỉ gió nhẹ thổi qua Nhưng con ngư Diêm Xuyên co rút lạnh lùng nhìn gió nhẹ Trong con mắt của Diêm Xuyên xuất hiện hai đoàn sáng màu xanh bít bộ dạng giống như thế giới thụ. Diêm Xuyên lạnh lùng nhìn hư không vô hình. Dường như Diêm Xuyên Xuyên thấu qua hư không nhìn thấy không gian khác. Có hai người đứng trong không gian. Một là Doãn Hận Thiên, người khác là gia chủ của tả gia tả Xuân Thu. Trong không gian trọng đồng của tả gia chủ hơi chuyển động, hư không lắc lư. Tả Xuân Thu vương tay đánh hướng Doãn Hận Thiên. Doãn Hận Thiên gơ, y, u, vinh, quy, quy, ơ, tay hết sức ngăn lại. Nhưng lực lượng của Tả Xuân Thu quá lớn từng chút một đè ép như ngọn núi to đè xuống như muốn áp bẹp Doãn Hận Thiên. Doãn Hận Thiên khó nhọc nói. Ngươi, tại sao ngươi ở đây? Tạ Xuân Thu lạnh lùng nói. Đây là sự bất hạnh của ngươi. U Hải Giáo chủ lao sư động chúng tiến đến các thế lực xung quanh đều bị kinh động. Vốn ta chỉ muốn nhìn xem, không ngờ ngươi cũng tới, một mình đến. Ha ha ha ha ha ha. Trời cũng giúp ta. Trọng đồng thì là sau khi chết lực lượng chuyển dời. Chết một người thì huy lực trọng đồng sẽ ngưng luyện đến trọng đồng thì khác. Vì trọng đồng hoàng mỹ nhất, ngươi chỉ có thể chết. Doãn hận thiên hộp máu nói. Khủ, phụ, phục, Tạ Xuân Thu, ta đã thông báo cho Thánh Vương, Ngươi không giết chết ta được. Tạ Xuân Thu lạnh lùng nói. Thông báo. Ta thấy rồi, mới nãy ngươi đã bóp chết một kim ngư. Đó là liên thông một khối mệnh bài đúng không? Nhưng tiếc rằng đây là bí pháp của trọng đồng thị, một không gian hoàn toàn mới. Cho dù Diêm Xuyên biết ngươi sắp chết trước mặt ta thì cũng không nhúng tay vào được. Bỗng có tiếng quá vang lên. Vậy sao? Âm âm âm ầm. Vang tiếng nổ điếc tay, hai người ở trong tiểu không gian bỗng tràn đầy ướt phạm tiểu tinh thần. Tiểu tinh thân xoay quanh, lực lượng cuồn cuộn nghiền nát tiểu không gian. Trong khi tả Xuân Thu kinh ngạc thì chỗ cửa đột nhiên xuất hiện một trưởng ấm. Âm âm âm ầm Một bàn tay đánh tả Xuân Thu văng ra. Bùm bùm bùm bùm. Không gian xung quanh ầm ầm nổ tung. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow. Mở chương 141 u hại đến tập kích. Ờ. Mương ầm ầm ầm. Không gian Tạ Sung Thu, Doãn Hận Thiên ở nổ tung. Áp lực trên người Doãn Hận Thiên biến mất. Tạ Sung Thu vang ngược ra trong vô số tiểu tinh thần. Âm ầm ầm ầm ầm. Tạ Xuân Thu ổn định thân hình giấy lên gió to. Một chữ mới rồi tả Xuân Thu trở tay không kịp lúc trước gã không ngờ Diêm Xuyên có thể một chữ xuyên qua trọng đồng thiên cảnh. Trên mặt tả Xuân Thu còn giữ lại một dấu tay. Mặt tả Xuân Thu lộ vẻ tức giận quát. Diêm Xuyên Doãn hận thiên thở vào một hơi, lau máu nơi khó miệng. Diêm Xuyên lạnh lùng nói Tạ Xuân Thu chậm rốt cuộc có nhúng tay vào được không? Tạ Xuân Thu xoa gò mát, giấu tay chậm ai tán đi, cái tác này không phải đau đớn mà là nhục nhã. Tạ Xuân Thu lạnh lùng hỏi, Sao ngươi có thể xuyên qua trọng đồng thiên cảnh? Trong mắt Tạ Xuân Thu tràn ngập nghi ngờ, Thần thông trọng đồng là mở ra một chiến trường thiên cảnh. Ngăn cách trong ngoài, Nhưng không ngờ bị Diêm Xuyên phá mở dễ như trở bàn tay. Diêm Xuyên không để ý tới vấn đề của tả Xuân Thu, chật hỏi. Mới nãy trẩm nghe ngươi nói trọng đồng thì chỉ cần một người chết là uy lực trọng đồng của hắn sẽ chuyển cho trọng đồng thì khác. Nói cách khác, nếu ngươi chết thì uy lực trọng đồng sẽ chuyển dời tới trên người Doãn Hận Thiên. Doãn Hận Thiên cười nhạt nhìn tả Xuân Thu ở phía xa. Thánh Vương nói đúng rồi. Tạ Xuân Thu lạnh lùng nói. Chỉ bằng vào các ngươi. Âm âm âm âm. Một luồng sáng xẹp qua, Gió to thổi tan, Bạch Khởi đứng ở sau lưng Tạ Xuân Thu. Vù vù vù vù. Vù vù vù vù. Vương Tiễn. Môn Điệm. Kim Đại Vũ. Thượng Đế Kiếm. Ngọc Đế Kiếm. Thái đế kiếm nghe tiếng vang đều chạy tới. Chớt mắt vây tạ Xuân Thu vào giữa. Sát khí khủng bố bức hướng tả Xuân Thu. Tạ Xuân Thu hoàn toàn biến sắc mặt. Tạ Xuân Thu xoa mặt, lạnh lùng nói. Tốt tốt, Diêm Xuyên, giãn hận thiên. Hừ, mối nhục nhã hôm nay rồi ta sẽ trả lại gấp trăm lần. Môn điềm lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng sẽ thoát được sao? Đám người này đều có tiếng hung hãng ở Đại Trăng Thánh Đình. Mục đích chuyến đi này của Diêm Xuyên là lúc nào cũng không cần e, e ngại. Giờ tập thể bao vây tả Xuân Thu, sao có thể để gã trốn thoát? Tả Xuân Thu cất tiếng cười to bảo. Ha ha ha ha ha ha! Chỉ thấy thân hình tả Xuân Thu chậm rãi nhạt đi, ngày càng nhạt. Nguy rồi Tạ Xuân Thu định trốn. Kim Đại Vũ sắc mặt ôm trầm, định ra tay. Doãn Hận Thiên trầm giọng nói. Không cần xuống tay. A Mọi người khó hiểu nhìn Doãn Hận Thiên. Ánh mắt Doãn Hận Thiên căm hận nhìn tả Xuân Thu, nói. Tạ Xuân Thu sẽ không có lần sau. Lần tới ta sẽ khiến ngươi trả giá đắt. Tả Xuân Thu cười to bảo. Ha ha ha ha ha ha Chỉ bằng vào ngươi. Thân hình Tả Xuân Thu ngày càng nhạt, dần tan biến. Bạch Khởi nghi hoặc hỏi. Doãn Đại Nhân có chuyện gì vậy? Doãn Hận Thiên Chua Sóc nói. Đây không phải là bản thể của Tả Xuân Thu. Là Trọng Dơn. Dơn. Quy. Quy. Ờ. Ngưng. Ngưng. B. Hưng thần chỉ là một phần thân của Tả xung thu, có thể tan có thể ngưng. có giết hắn cũng vô dụng." Diêm xuyên trầm giọng nói, "Đi đi, đi về trước." Giản Hận Thiên vạch khởi, Phương Tiễn, Kim Đại Vũ, Thượng Đế kiếm, Ngọc Đế kiếm, Thái Đế kiếm đồng thanh kêu lên. "Tuân lệnh!" Diêm xuyên vừa bay đi vừa hỏi, có tìm hiểu được gì không? Bạch Khởi giải thích rằng, là U Hải giáo chủ, hình như là đang tìm kiếm cái gì của khổng gia? Khổng tước tử, gia chủ của khổng gia sớm dự đoán được nên đã tránh đi. U Hải giáo chủ mang đến vô sáu cường giả lùng sụp khắp khổng tước cương vực. Động tỉnh lớn như vậy kinh động một sáu cường giả xung quanh. Ai nấy đều tới đứng xem. Diêm xuyên giật mình, phân tích mọi chuyện. Khổng gia! Không lẽ là vấn thiên lệnh sắp mở ra kho báo? Đoàn người Diêm xuyên. Giảng hận thiên. Một Nhật Bản. Vương Tiễn. Kim Đại Vũ. Thượng Đế Kiếm. Ngọc Đế Kiếm Thái Đế Kiếm rời đi Tại chỗ chậm rãi ngưng tụ ra một bóng người Là Tạ Xuân Thu Tạ Xuân Thu hừ lạnh một tiếng Giãn Hận Thiên, Diêm Xuyên Hờ Tạ Xuân Thu đạt bước đi vào rừng cây phía xa Đoàn người Diêm Xuyên Giãn Hận Thiên Một Nhật Bản Vương Tiễn Kim Đại Vũ Thượng đế kiếm. Ngọc đế kiếm. Thái đế kiếm rất nhanh trở lại chỗ nguyên khổng gia. Triệu A phòng, Miu Miu sốt ruột chờ đợi. Giờ phút này, một bên lông liễn có thêm một người áo đen. Miu Miu kêu lên. meo Diêm xuyên trở về rồi. Đoàn người Diêm xuyên. Giảng hận thiên. Một Nhật Bản. Vương Tiễn Kim Đại Vũ Thượng Đế Kiếm Ngọc Đế Kiếm Thái Đế Kiếm tới đằng trước Long liễn Vù vù vù vù Triệu A Phòng hơi lo lắng hỏi Xảy ra chuyện gì? Diêm Xuyên mỉm cười nói Gặp phải tả Xuân Thu Nhưng chuyện đã qua không sao Diêm Xuyên nhìn hướng người áo đen đứng một bên Người áo đen nhìn Diêm Xuyên, nhẹ dở mũ trùm đầu ra. Diêm Xuyên hơi biến sắc mặt nói. Khổng ma vương. Khổng ma vương. Ngày xưa tại phong ấm giới là lão tổ tôm của khổng gia. Sau này xung đột với Diêm Xuyên. Bị hắn xé một tay. Mang theo khổng ngạo thiên chạy ra phong ấm giới. Khổng ma vương cười khổ nói. Diêm đế, phụng lệnh của gia chủ khổng tước tử và khổng hạc tử tiến đến đón diêm đế đi. À! Khổng ma vương hơi lo lắng hỏi. Khổng gia gặp đại nạn. Nguy hiểm sinh tử. Có thể mời diêm đế tiến đến. Khổng ma vương rất là cảm chức. Nhưng chỗ này không phải là nơi nói chuyện. Xin mời diêm đế mau chóng cùng ta rời đi. Nếu không thì U Hải Lão Tổ tới chúng tê. A K Hơn O Nơn Gơn Đi được. Diêm xuyên trầm giọng hỏi. U Hải Lão Tổ rất mạnh sao? Khổng tước tử cũng không dám đối địch. Đúng vậy. Lần này U Hải Lão Tổ mang theo tin nhụy của năm cương vật tiến đến. Có 25 tổ tiên, chưa tính U Hải lão tổ. Đồn rằng U Hải lão tổ là tổ tiên thập trọng thiên, luyện U Hải đại đạo, thực lực ngút trời. Khổng Ma Vương hơi lo lắng nói: "Diêm Đế, chúng ta đi mau." Một tiếng quát lạnh vang vọng từ bốn phương tám hướng. "Ha ha ha ha ha ha, đây Lão tổ ta chờ lâu như vậy không lẽ là ủ ổng công? Rào rào rào. Bốn phương tám hướng đột nhiên hiện ra vô số nước biển cuồn cuộn. Nước biển xuất hiện, vô số thủy vật giải du trong nước trong cực kỳ khủng bố, âm u. Chết mắt nước biển đổ ập hướng diêm xuyên. Mọi người bước lên long liễn. Ngũ lông hú dài. Rai. Ngũ Long mang theo mọi người bay lên trời cao. Nhưng họ bay lên trời, liếc mắt nhìn xa mấy chục vạn dặm đều là nước biển vô tận. Phá chín năm trên đỉnh sóng biển to lớn, một lão nhân mặc áo lam hương phấn nhìn đoàn người Diêm Xuyên. Sau lưng lão nhân đứng đông đúc cường giả. Diêm Xuyên tiến lên trước một bước, lạnh giọng hỏi. U hải lão tổ! phi xa trên đỉnh sóng biển, U Hải lão tổ vốn cực kỳ cuồng ngạo, chợt thấy có người đứng dậy, lão vốn không để bụng. Nhưng khi U Hải lão tổ nhìn rõ ràng mặt mày của Diêm Xuyên thì bỗng nheo mắt lại. U Hải lão tổ sắc mặt âm trầm nói: "Đại Trăng Thánh Đình, Diêm Xuyên, không nói tới Dương Giang" Hàng loạt sự tích của Diêm Xuyên cương thi tại mơ phủ đủ khiến hắn danh chấm thiên địa U hải lão tổ không thể không biết đến con người Diêm Xuyên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Wow! Mười chương 142 lợi dụng đột phá. U hải lão tổ không ngờ người khổng gia chờ đợi sẽ là Diêm Xuyên. Diêm Xuyên thản nhiên nói. U hải lão tổ, người mang nhiều người đến như vậy, lao sư động chúng bao vây trẩm là có ý gì? Khổng ma vương đứng sau lưng đau khổ nhìn Diêm Xuyên. Năm đó tại phong ấm giới, Diêm Xuyên ở trong mắt khổng ma vương chỉ là một tiểu nhân vật. Nhưng giờ thì hắn có thể đối diện cường giả mạc toàn tộc của gã sợ hãi. Ú hải lão tổ trầm giọng nói. Giao khổng ma vương sau lưng ngươi cho ta, xem như chuyện hôm nay không xảy ra. Ú hải lão tổ mạnh nhưng không nóng đầu, có thể tránh cuộc chiến thì lão sẽ tránh. Diêm xuyên lạnh lùng nói. Đòi người từ tay trẫm. “A, người chưa có tự cát. Dương gian trên một tinh thần to lớn trong trời sao. Trên tinh thần có một ngọn núi, trên đỉnh núi Đông Phương bất bại khoan tay đứng, bên cạnh đặt một quan tài. Trong quan tài nằm một cái xác, bộ dạng cái xác giống hệt như Đông Phương bất bại. Đông Phương bất bại vung tay, cái xác chậm rãi bay ra. Một sống một chết, giống như có hai Đông Phương bất bại mặt đối mặt. Đông Phương bất bại hứt sâu, nhìn cái xác có bộ dáng giống y hệt mình. Mắt lón tia sáng Ánh mắt Đông Phương bất bại nghiêm túc nói Hôm đó sa hoàng nhập vào tinh thần Thì ta có cảm giác vô hình thứ ta muốn cách bọn họ không xa Quả nhiên để ta tìm được Đông Phương bất bại trầm giọng nói Kiếp trước của ta đây sao? Những ký ước trong lòng ta thì ra là đến từ ngươi Hoặc nên nói là kiếp trước của ta Sớm biết có hôm nay nên cố ý để lại. Hãy cho ta biết mọi thứ. Rai! Đông Phương bất bại há mồm hút cái xác trước mặt. Âm âm âm ầm Cái xác tiến vào miệng Đông Phương bất bại. Đông Phương bất bại nuốt cái xác giống hệt mình quanh thân phát ra khí thế hùng hồn. Âm âm âm âm. Khí thế mạnh mẽ làm tinh thần dưới chân Đông Phương bất bại ruông bần bật Bùm bùm bùm bùm Khí thế của Đông Phương bất bại bỗng bắn ra vô sáu cầu vòng từ bốn phương tám hướng Trong phút chốc Đông Phương bất bại tự như chủ vạn hồng đứng trên đỉnh núi khí thế ngút trời Đông Phương bất bại nhắm mắt lại cảm nhận tin tức lấy được Ba canh giờ sau đi Đông Phương bất bại chợt mở mắt ra. Bên trong bắn ra hai luồng kiếm khí. Kiếm khí bắn tới hai tinh thần phía xa. Âm âm âm ầm Âm âm âm ầm Hai tinh thần bỗng nổ tung. Ánh mắt của Đông Phương bất bại biến càng sắc bén hơn. Đông Phương bất bại ngửa đầu nhìn trời. Đông Phương bất bại trầm giọng nói. 2.999 thiên đạo còn thiếu một hãy để ta tạo ra nó gì? Đông Phương bất bại vung tay. Từ trong lòng bàn tay của gã xuất hiện vô số sợi tơ tỏa ánh sáng. Tơ mau chóng vòng quanh như đang xây dựng một thiên đạo. Mương Phủ, Nam Ngoại Châu, khổng tước cương vực. Âm âm âm âm. Trên sóng biển, vô số ác hủy lăn lộn. Trên đỉnh sóng biển, U hải lão tổ mang theo vô sáu cường giả lạnh lùng nhìn đoàn người Diêm Xuyên. Khổng Ma Vương, Bạch Khởi, Doãn Hận Thiên, Kim Đại Vũ, Doãn Hận Thiên, Thượng Đế Kiếm, Ngọc Đế Kiếm, Thái Đế Kiếm, Triệu A Phòng, Miêu Miu, Miu. Diêm Xuyên đạt bước tiến tới, không hề nể mặt u hải lão tổ. Diêm Xuyên lạnh lùng nói, muốn cướp người từ tay cẩm À, ngươi còn chưa có tư cách đó. U hải lão tổ quát to. Sớm biết Diêm Xuyên cuồng vọng tự kêu, không ngờ nghe danh không bằng gặp mặt. Lão tổ ta đã lâu không suốt thế, không ngờ một tiểu oa nhi cũng không biết trời cao đất rộng là gì, hừ. U hải lão tổ quát tháo, biển xanh dưới chân bỗng giấy lên sóng thần, sóng biến thành trăm con dao lông trùng kích lông liễn. Ngũ lông rống to, rai, diêm xuyên hít sâu, phun tay. Trên không trung bỗng xuất hiện trăm huyết sắc trường Long xong hướng lam lãng trường Long, Âm âm ầm âm, âm, quần lông nổ tung, huyết phủ rơi đầy trời. Bùm bùm bùm bùm, giống như là biển đỏ dâng lên trời. Huyết hải xuất hiện, tóc diêm xuyên đột nhiên biến đỏ rực dài tới eo người có huyết vũ vòng quanh. Miu Miêu hưng phấn nói, meo diêm xuyên, người lại đánh nhau. Diêm xuyên kêu lên, Các ngươi hãy canh giữ chờ lệnh của trẩm. Miu Miu kêu lên. Mèo! Tại sao? Ta cũng muốn đi. Triệu A Phòng nhìn thấu ý tưởng của Diêm Xuyên, bắt lấy Miu Miu, nói. Hãy nghe theo vương. Miu Miu lộ vẻ mặt khó hiểu. Mèo! Bạch khởi ra lệnh với ngũ lông. Lùi ra sau. Ngũ lông rống to. Rai! Ngũ lông kéo lông liễn lùi ra đằng sau. Bên dưới. Diêm xuyên sử dụng siêu cấp thần thông. Huyết hải cuồng cuộn đụng vào u hải. Một đỏ một lam, hai đại hải va đụng giấy lên ướt vạn sóng to. Trong u hải ác quy nhào hướng huyết hải. Trong huyết hải, huyết thần tử bay ra ngăn chặn vô tận hủy vật. Diêm xuyên đứng trên huyết lãng. Lạnh lùng nhìn vô số tu giả phía đối diện Mí mắt U Hải Lão Tổ giật giật U Hải Lão Tổ kiên dè Diêm Xuyên là bởi vì hắn mang đến đám người này không ai đơn giản Con mèo kia rồi còn bạch khởi trông như thực lực không kém gì Diêm Xuyên Và các tướng lĩnh khác của Đại Trăng Thánh Đình Nhưng hôm nay Diêm Xuyên có thái độ gì thế này Hắn muốn một mình đối chiến với mọi người. Thật can đảm. Ú hải lão tổ lạnh lùng nói. Hờ, mấy người khác hãy trong trừng long liễn cho ta, để lão tổ ta đây giải quyết diêm xuyên trước. Đám thuộc hạ đồng thanh kêu lên. Tôn lệnh. Bỗng nhiên một thanh âm vang lên. Không cần phiền phức như vậy. Cách huyết hải, u hải không xa, bỗng xuất hiện một nam nhân áo xanh. Phía xa, giãn hận thiên biến sắc mặt nói. Tạ Xuân Thu, tạ Xuân Thu lạnh lùng cười. Trọng đồng thiên cảnh, giãn hận thiên biến sắc mặt nói. Nguy rồi, vù vù vù vù, xung quanh long liễn, hư không lắc lươn. Bỗng nhiên Long liễn biến mất ở trước mặt mọi người. Người trong Long liễn đều tiến vào thời không khác. Tạ Xuân Thu lạnh lùng cười. Ú hải lão tổ. Trừ phi đám người trong Long liễn có thực lực vượt qua ta. Nếu không thì bọn họ vĩnh viễn sẽ bị khốn trong trọng đồng thiên cảnh. Bây giờ thì hãy giải quyết diêm xuyên trước. Bên trong trọng đồng thiên cảnh. Đám người trong lông liễn biến sắc mặt Vì họ đã tiến vào một nơi kỳ lạ Miêu miêu sốt ruột nói “Meo, Chúng ta bị trúng chiêu rồi Sắc mặt Bạch Khởi lạnh lùng nói Để ta Âm âm âm âm Bạch Khởi chém một đao vào hư không Hư không lung lầy Triệu A Phòng trầm giọng nói Như thế nào Bạch Khởi chắc chắn nói Bẩm Hoàng Hậu Mới rồi thần không dùng hết sức Nhưng vẫn chém ra được Triệu A Phòng ngợt đầu Nói Vậy thì chờ chút đi Miu Miu sốt ruột nói Mèo Tại sao Chúng ta ngăn cách với bên ngoài Không thể tha gì được Triệu A Phòng ngợt đầu Nói Tâm nhãn của ta có thể thấy được Mèo, Triệu A Phòng nói, Vương khó khăn lắm mới có được cục diện như hiện nay, nếu không thì sẽ không tự mình ra tay. Miêu Miêu trợn to mắt nói, Mèo ý ngươi nói là Diêm Xuyên muốn mượn điều này đột phá. Triệu A Phòng ngật gầu, Trong khi mọi người nói chuyện thì bên ngoài đã bắt đầu chiến đấu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Wow! Mười chương 143 lần thứ hai đột phá Tờ Ả Xuân Thu U Hải Giáo Chủ nhanh chóng thỏa thuận Một người muốn giảng hận thiên Người kia cần khổng ma vương Không có xung đột U Hải Giáo Chủ tả Xuân Thu song hướng Diêm Xuyên Âm âm âm âm, bảo huyết hải giấy lên sóng nơ, gơm a, a a trời. Đằng sau lưng u hải giáo chủ bỗng có đại đạo màu xanh đâm tận trời. Trong đại đạo có vô số ác quy vương đầu ra gào khóc. Tạ Xuân Thu cũng giống vậy, sau lưng có một đại đạo mát xịt. Không chỉ có thế. Bốn phương tám hướng có 25 tổ tiên phát ra lực lượng khủng bố hùng mạnh song hướng Diêm Xuyên ở chính giữa. Âm âm âm âm. u hải lão tổ đánh ra một trưởng va chạm cùng Diêm Xuyên. Lực lượng tổ tiên thập trọng thiên lộ rõ ràng. Còn có mượn sức đại đạo. Tiếng nổ điếc tai, làm hư không xuất hiện nhiều vết nứt. Lực lượng của Diêm Xuyên rốt cuộc kém hơn nhiều, chết mắt nổ tung. Diêm Xuyên vỡ nát. Nhưng huyết hải còn đó, trong huyết hải chậm rãi trồi lên một Diêm Xuyên. Tạ Xuân Thu hét to một tiếng. Đó là giả, huyết hải không khô thì Diêm Xuyên bất tử, hủy diệt toàn huyết hải là Diêm Xuyên chết chắc. U hải lão tổ hét to. Mọi người cùng ta ra tay, dốc hết lực lượng tùm kích huyết hải. 25 tổ tiên đồng thanh kêu lên, Rai, gần như cùng lúc mọi người vương ta đánh hướng huyết hải. Tạ Xuân Thu, U Hải Giáo Chủ cũng dốc hết sức. Hư không vỡ nát thành nhiều mảnh, vô số trưởng ấm mang theo thiên đạo, đại đạo chi lực giống như sao băng rơi rụng. Âm âm âm âm! Trọng kích hùng hồn toàn khổng tước cương vực mạnh chấn động. Hư không nổ tung, xung quanh có vô tan bão tố tàn phá. Sau một kích cường đại, lòng mọi người lạnh lẽo. Trọng kích nơn u, vinh, quy quy, hân, vậy có thể tiêu diệt thánh nhân ngay lập tức. Diêm xuyên chết chắc rồi. Tạ xuân thu u hải giáo chủ thở vào một hơi. Chỗ hư không vỡ nát có một huyết trì vẫn không biến mất. Thình thịt. Thình thịt. Vang lên từng tiếng tim đập. Tả Xuân Thu biến sắc mặt nói. Đây là rào. Trong huyết trì bỗng lao ra một bóng người là diêm xuyên vẽ mặt thỏa mãn. Diêm xuyên xuất hiện, huyết trì bỗng tăng vọc gấp vạn lần. Âm âm âm âm. Chết mắt Diêm Xuyên đã tới trước mặt Tả Xuân Thu, gã không kịp phản ứng thì bàn tay lại đánh vào mặt gã. Bóp! Lực lượng mạnh mẽ Tả Xuân Thu không bay đi vì bị tay kia của Diêm Xuyên bóng đầu vai. Tạ Xuân Thu kinh sợ nói. Diêm Xuyên! Ngươi không chết, lực lượng còn mạnh như vậy. Mắt Diêm Xuyên lộ ra giữ tận tay phải túm đầu Tả Xuân Thu, chợt bẻ. Bùm bùm bùm bùm. Đầu tả Xuân Thu bị vạn gãy, máu tung như xuống Trọng đồng phân thân. Hừ, để ta xem ngươi có mấy cái. Diêm xuyên lạnh lùng ném sát trọng đồng phân thân của tả Xuân Thu ra, ngoái đầu hung tợn trừng u hải lão tổ. Diêm xuyên lạnh lùng nói. Nhân dịp tâm tình lúc này của trẩm không tệ cút ngay lập tức. Ú hải lão tổ nghi hoặc hét to. Cái gì? Khốn kiếp. Âm âm âm âm. Phía không xa, bạch khởi một đao chém vỡ trọng đồng thiên cảnh. Mọi người đều đi ra ngoài. Ú hải giáo chủ hét to. Thủ hạ bài tướng, lực lượng của ngươi cản bản không bằng ta mà muốn ta cút đi. u hải đại đạo. Âm âm âm âm. U hải đại đạo đột nhiên tăng vọt gấp 10 lần. U hải mênh môn bên dưới cũng nhanh chóng khuyết trương. U hải giáo chủ lại đánh ra một một chưởng. Diêm xuyên lạnh lùng nói. Một liệt chất đại đạo. Đại đạo. Chẳng chỉ là không muốn dùng. Trong biển máu đột nhiên xuất hiện một cây to chống trời. Cây rậm rơ. B. A. Úm um tùm đâm thẳng lên trời sao. Bắt Thụ đại đạo. Diêm xuyên vung tay đánh ra một chưởng. Trên bắt thủ toét ra lực lượng xanh biếc cuồng cuồng cùng với một chưởng của Diêm xuyên mạnh mẽ va chạm cùng u hải lão tổ. Âm âm âm ầm Hư không lại lắc lư kịch liệt. Lần này Diêm xuyên không bị đẩy lùi một bước. Hai cự chưởng rằng co trên không trung. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Bên kia, 25 thánh nhân dết hướng diêm xuyên. Đám người bạch khởi hét to một tiếng. Muốn chết. Đám người bạch khởi xông tới trước. Âm âm âm ầm Cương đao của bạch khởi hung mảnh một đao xông hướng một tổ tiên. Bùm bùm bùm bùm. Tổ tiên kia cùng với thiên đạo bị tạc nổ tung. Bạch khởi tay vung đao lạc, một tổ tiên bị giết chết. Tốc độ của bạch khởi cực nhanh, thế hung mảnh, làm tổ tiên tới sau lòng run sợ thượng người lại. Ác vận chi quan. Triệu A phòng nhờ năng lực của Miu Miu, sử dụng ánh sáng lam vô tận bắn hướng số người còn lại. Nguy rồi. Đám tổ tiên hoàn toàn biến sắc mặt cùng tránh nét, hoặc lấy pháp bảo ra. Nhưng ánh sáng lam dường như không nhìn hết thảy ngăn trở trong phút chốt thật nhiều tổ tiên chúng chiêu. Ánh sáng lam không có uy lực nhưng khiến cho người ta gặp xui xẻo. Không biết là tổ tiên nào bỗng hét to. Bắt lấy nàng, đó là hoàng hậu của Diêm Xuyên, bắt nàng là chúng ta sẽ thắng. Kem kem. Ngọc đế bỗng vung một luồng kiếm quang đỏ máu bắn đi. Âm âm ầm âm, âm. Một kiếm vung lên, người kia trọng thương quay về, ngọc đế lao tới. Đám người sốt ruột nói. Bao lên. Mọi người đều vọt tới Long liễn. Miu Miu hét to định xông ra ngoài. Mèo. Doãn hận thiên nói ngay. Miu Miu bảo hộ hoàng hậu, đề phòng bất chắc. Doãn hận thiên nói rồi cùng thái đế, thượng đế. Đám cường giả lao ra. Giảng hận thiên sắp xếp. Miu miu, thất sát, đại họa, nghiệt Long các ngươi bám chặt một người. Tứ Long đồng thanh kêu lên. Tôn lệnh. Âm âm âm âm. Đại chiến hỗn loạn mở màng. Bạch khởi là hung mạnh nhất, xung quanh có 8 tổ tiên bao vây nhưng gã vẫn mạnh mẽ chiếm ưu thế. Từng đao chém xuống tổ tiên lần lượt bại lui. Môn Điềm Vương Tiễn Kim Đại Vũ Thượng Đế Kiếm Ngọc Đế Kiếm Thái Đế Kiếm tự đối chiến với hai tổ tiên. Hơn nửa đều chiếm ưu phong. Mang Long, Thất Sát, Đại Họa, Nghiệt Long lôi kéo mỗi tổ tiên. Trong phút chốc tất cả tổ tiên đều bị ngăn lại. Chỗ lông liễn chỉ còn lại lông ngủ Miu Miu, Doãn Hận Thiên, Triệu A Phòng và Khổng Ma Vương Miu Miu làm vẻ mặt tức giận nói Mèo! Ta cũng muốn đánh tại sao có ít tổ tiên như vậy Khổng Ma Vương ở một bên mặt đen ít Phía xa, Diêm Xuyên, U Hải Lão tổ hung mạnh đấu trưởng Bốn phiếu chiến đấu hỗn loạn Hai người cũng không thể phân ra thắng bại. Bắt thụ đại đạo, U hải đại đạo đều tỏa ánh sáng rực rỡ. U hải lão tổ lộ vẻ kinh sợ nói. Diêm xuyên. Lúc trước U hải lão tổ vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng bây giờ lão không làm gì được Diêm xuyên. U hải lão tổ thấy rõ ràng tu vi của Diêm xuyên chắc chắn yếu hơn lão, nhưng lực lượng đó... U hải lão tổ tức giận quát. Sao ngươi có lực lượng mạnh như vậy? Diêm xuyên lạnh lùng cười. Trẩm nói rồi, đại đạo của ngươi không bằng trẩm. Âm âm âm ầm. Hai người tiếp tục giàn co. Diêm xuyên cũng không vội vàng, tuy rằng hắn không làm gì được u hải lão tổ, nhưng câu giờ mới có lợi cho hắn. Âm âm âm âm. A! Lại một tổ tiên gục ngại dưới đao của Bạch Khởi. A a à, à. Môn Điềm, Kim Đại Vũ, Vương Tiễn đều ghét một tổ tiên. Một đám mảnh tướng càng đấu càng dũng, hung mảnh đồ sát đám thuộc hạ của U Hải Lão Tổ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i. Wow! Mười chương 144 bổ đủ thiên đạo, lực lượng thánh nhân. À! Lão tổ cứu ta! Âm âm ầm ầm Tổ tiên ngày càng y y tê đám người bạch khởi dết chóc càng hung hãng hơn. Trong phút chốc cuộc đồ sát càng lúc càng nhanh. Chỉ một lát đã có 10 tổ tiên chết rồi. Phía xa U hải lão tổ nhìn thấy chiến đấu ở phía xa, biến sắc mặt. U hải lão tổ buồn bực rống to. Rai, âm âm âm ầm Cương trưởng nổ tung cuộc chiến đấu với Diêm Xuyên ngừng lại U hải lão tổ hét to một tiếng Đây, đám tổ tiên đồng thanh kêu lên Tôn lệnh Đám người ôm vết thương mau chóng tách khỏi cuộc chiến U hải lão tổ vung tay áo U hải biến mất mang theo mọi người nhanh chóng chạy trốn